chương 98. Tiêu Viêm chậm rãi hứng phía chướng bồng bước đi, Tiêu Ngọc đi phía sau nhìn bóng lưng kia, nghiến răng nghiến lợi căm tức. Làng cũng không có nghĩ đến, tên kia dĩ nhiên lại không cấp cho làng tí mặt mũi nào. Mấy người tiến đến đại chướng bồng, một xanh biết thì thấy hơn 10 danh nam nữ đang quây tròn, ngồi thoải mái phía chướng bồng tán ngẫu với nhau. Xem bọn họ thần thái thoải mái như vậy, hắn hẳn cũng giống như Tiết Ly đều là đệ đề tử của giảng lan học viện. Còn bên ngoài chống bóng, hơn 20 danh nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra. Bên chiếu, mặc dù vì hơi nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy dòng dòng, bất quá thần sắc của bọn họ tràn ngập câu lệ, xem bộ dáng bọn họ chắc vừa thông qua khảo nghiệm của tân sinh bên ngoài. Trong chiếc bồng, mấy vị nữ sinh đang tán dốc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người tiêu ngọc chậm rãi đi tới. Khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Một đám nữ nhân cười hỉ hỉ bước đến. Nhất thời đem tiêu ngọc vây lại. Díu ra díu dít cười đùa không ngớt. Bất ngờ bị vây vào như vậy. Làm cho đám người tiêu viêm không kịp thích ứng nhất thời sừng sốt. Ánh mắt đảo qua mấy vị nữ tử xinh đẹp. Nhìn thân sắc kinh hỉ của các lạ Tiêu viêm phát hiện Tiêu Ngọc tựa hồ tại Học viện quan hệ đối với mọi người Quả thực không tồi Ai nha Ta văn các người Thu liếm một tí được không Giờ khóc giờ cười đem mấy làng Đang làm trò xấu trên người mình đẩy ra Tiêu Ngọc bất đắc dĩ Nói Ngọc Nhi hai tháng không gặp Để đạn lên thật nhiều nha Lên thành thực một chút có phải hay không Ân Một vị thiếu nữ khuôn mặt tú lệ Bàn tay lên nén sở trước ngực Tiêu Ngọc Sau đó áp cả vai vào ngực Tiêu Ngọc Châu tức nói Đứng bên cạnh Tiêu viêm bất đắc dĩ thở một hơi Nhìn Tiêu Ngọc ánh mắt cố chút quỷ dị Bằng hữu của cô làng này Như thế nào đều là sắc lữ vậy Biến Dâm lữ Dừng lại cho ta Khuôn mặt cười cười có phải chút ửng đỏ đem lửa từ trong lòng đẩy ra. Nhìn thấy làng ta chuẩn bị tiến lên, Tiêu Ngọc vội vã chui về phía sau, chỉ vào đám người Tiêu Viêm vội vã giới thiệu một lần. Lúc này mới khiến cho đám nữ nhân kia thôi đùa giỡn. Hi hi, thật là xinh đẹp đích tiểu mỹ nhân. Ánh mắt đảo qua Huân Nhi cùng Tiêu Mị. Hai nàng vốn dĩ dung mạo xuất sắc khiến cho đám nữ nhân này không Có bất ngờ sợ hãi than một phen Ánh mắt chậm rãi Chuyển rời tới tiêu viêm đứng bên cạnh Về phần tiêu chữ Bởi vì cùng tiêu ngọc là thân tỷ đệ Thật ra Lại may mắn được đám nữ nhân này Không nhìn qua Tiêu viêm mặc dù tuổi tắc kém hơn So với tôi tiêu ngọc 3 tuổi Bất quá Trở các một năm khổ tu phong dáng đã so với tiêu ngọc khun mặt mặc dù có chút thanh tú nhưng nhìn kỹ quỷ dị lại hiện lên nét thành thục bất đồng với tuổi tác cảm giác mâu thuẫn này làm cho đám nữ nhân kia không khỏi nhiều lần liếc nhìn hì hì hảo tuân tú dễ nhìn ngọc nghi đây là biểu đệ ngươi không phải là thân đệ đệ chứ thành thực trả lời ta đi ngươi có hay không biển thủ nghe nữ nhân này thuyết dĩ nhiên lại lôi loại đề tài này ra hỏi làm cho lòng tiêu viêm đang tĩnh lặng khoe miệng có chút nhếch lên nhìn về phía tiêu ngọc ánh mắt quỷ dị tiêu ngọc nghe đám lữ nhân này chiêu trọng khuôn mặt đang cười đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ tức giận bất đắc dĩ đang lúc đang định giải thích một chút thì khoe mắt thấy một thân ảnh một đạo nam tử đang vội vã bước tới mặt cười hơi đổi, Tiêu Ngọc mày liễu khinh túc, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ửng động ngượng ngùng. Gắt giọng nói, hắn cùng ta không có quan hệ huyết thống, các ngươi đừng trêu chọc hắn. Hắn từ nhỏ ra mặt đã mỏng. Êch. Nghe vậy, Trùng Lữ sững sốt, nhìn Tiêu Ngọc chưa bao giờ lộ ra vẻ bộ dáng ngượng ngùng. Trùng Lữ nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Các làng muốn chỉ nói giỡn mà thôi. Vậy mà Tiêu Ngọc lại nghiêm trang giải thích Hơn nữa khẩu khí như vậy quả thực giống như là Đang thay tình nhân giải thích Phân nhi mấy người kia cũng đồng dạng Bị khẩu khí thân mật này của Tiêu Ngọc Khiến cho sửng sốt Biếc mắt nhìn nhau trong đầu như một đám sương mù Tự hỏi Tiêu Viêm cùng với Tiêu Ngọc quan hệ từ khi nào lại trở nên tốt như vậy Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm ánh mắt lạnh Lại nhìn nữ nhân cậu... này biểu diễn Khóe miệng nhếch lên Vừa muốn trực tiếp mở miệng vạch trần Thì Tiêu Ngọc đã lanh lệ lệ mắt nắm lấy tay cổ của hắn Bàn tay thân mật thay Tiêu Viêm Phụt bụi trên người À Nhìn cử động bất thình lình này của Tiêu Ngọc Những người xung quanh nhất thời trợn mắt há mồm Các làng đã có khi nào thấy Tiêu Ngọc đối xử với Lam tử như vậy Tiêu Ngọc, người đã lâu không gặp a." Mọi người ngẩn ra một lúc, âm thanh của một nam tử đột nhiên vang lên. Nghe âm thanh này, mọi người khẽ quay đầu lại. Một thanh niên thân mặc quần áo màu trắng chính là đang đứng ở giữa phía sau tươi cười. Thanh niên này bộ dạng có chút anh tuấn chỉ là lộ cười sáng lạ, trên mặt khiến cho mấy người tư viêm cảnh được có điểm giả dối. tiêu ngọc vẻ mặt ngượng ngùng chậm rãi thu liếm lại khẽ xoay người lại ngọc thủ vẫn như cũ nắm lấy cổ tay tiêu viêm liếc mắt nhìn thanh liên thản nhiên nói la bố đã lâu không gặp gật đầu cười thanh liên được xưng là la bố ánh mắt dường như tủy nhìn việc cánh tay của hai người nhăn đầu nhìn tiêu viêm mịt mờ hiện lên nét hằn hí lửa giận a Mấy người này là ngươi mang đến sao Mỉm cười bước đến La bố hỏi Ân túy gật gật đầu Tiêu Ngọc lại một lần nữa đem tiêu viêm mấy người giới thiệu một lần Mỉm cười nói Ta dẫn bảo họ lại đây trách nhiệm Nga Như vậy Cười gật đầu La bố từ trong lòng móc ra một cầu thủy tinh màu đỏ Ta bằng lắm tay dơ cao lên vừa đúng lúc Nhật lâm đạo sư cấp cho ta một khối trách nhiệm thủy tinh để bọn họ thử đi. Trách nhiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với trách nhiệm thủy tinh trong thông đạo. Nếu không muốn lấy của ta thử, thì phải đợi một lát nữa mới được. Nghe vậy, tiêu ngọc thoáng chần chừ một lúc, mới gật đầu. Nhưng đầu đối với tiêu viêm ôn nhu giải thích, trách nhiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đã đạt tới bát đoạn đấu khí, nó tự động tỏa sáng như vậy sẽ thông qua kiểm tra. Buông tay đi Tiêu viêm liếc mắt nhìn làng thản nhiên nói Nga Tiêu Ngọc cười dài Huyệt gật, gật đầu Cực kỳ thông minh buông hai tay ra Mà ở một bên nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của Tiêu Ngọc Tên La bố thanh liền kia Nắm tay lấy Thủy Tinh khẽ mãnh liệt siết chặt lại rất nhiều Vân Nhi Các người thử trước đi Vút vuốt cổ tay Đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm Tiêu viêm đối với Huân Nhi mỉm cười nói, mỉm cười gật đầu. Huân Nhi cùng Tiêu Mị, Tiêu Chí ba người tiến lên, bàn tay khép đặt tại Thủy Tinh Cầu, dừng lại chốc lát, đợi khi Thủy Tinh Cầu sáng lên mới lui trở về. Nhìn thấy ba người thành công, Tiêu viêm cũng tùy ý tiến lên, sờ sờ, đồng dạng đã thu được hiệu quả như vậy. Yên tâm đi, nếu như không có thông qua trách nhiệm, ta không tự tác dẫn bọn họ đến đây. Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói: "À, không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ bất quá đây là quy củ." Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi cười cười, là bố thu tùy tinh lại, ngón tay chỉ ra ngoài trướng bồng. Đôi mấy nam nữ thiếu liên đang phơi lắng. Đối với Tiêu Viêm mấy người cười nói: "Chúc mừng các ngươi đã thông qua trách nhiệm khi kiểm tra, hiện tại là thỉnh mấy ngươi ngồi lại đây đợi lửa giờ." la bố, ngươi có ý gì? nghe vậy, tiêu ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng xương quát hỏi. tiêu ngọc, ngươi cũng là lão đệ tử, hẳn cũng biết quy củ sau khi chúng tuyển. hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc chúng tuyển cần phải giảm nguy khí của họ. sau này đối với cuộc sống trong học viện của họ chỉ có lợi chứ không có hại. la bố cười nói thư là bố người đối với tương sinh khác nói lời này ta không quả. bất quá ngươi không nên giúp với cử này đối với mấy người ta dẫn đến. tiêu ngọc lạnh nồng nói đây là quý cổ là bố khóe miệng nhếch lên tiêu ngọc như thế trước mặt mọi người dám quát mắng hắn làm cho trong lòng hắn nổi lên lực tức giận cùng ghen tuông là bố người cũng đừng gây khó khăn nữa ngươi kỳ thực cũng minh mẫn Quý củ này đâu có bắt buộc Cần gì phải làm nhanh loạn lên như vậy Bên cạnh chúng nữ cũng Không đối với hành động này Của La Bố đồng tình Cao mày nói À xin lỗi Bọn họ không may lại thông qua trách nhiệm ở chỗ ta Dựa theo quy định trong đoạn thời gian này Ta tạm thời quản hạt bọn họ La Bố sáng lạng cười nói Nhìn Tiêu Ngọc lại lời giận Hắn đột nhiên nói Được rồi lề mặt ngươi Bọn họ không cần toàn bộ đi ra ngoài Chỉ cần một người đại biểu là được Ách Ta xem Cần phải khuất tất vị huynh đệ này đi ra ngoài rồi Dù sao ngươi cũng là một đại lâm nhân Cũng không sợ phơi lắng La bố ngón tay di rời đi Mấy người Qua tiêu viêm đảo qua Cuối cùng trước mặt tiêu viêm cười nói Tiêu viêm ngước mắt lên Thả nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh liên trước mặt cút ngay, tiêu viêm hắn sẽ không đi ra ngoài. chúng ta sẽ tìm nhược lâm đạo sư nói chuyện. không cần ngươi động tay động chân ở đây. đôi chân dài gợi cảm bước lên phía trước một bước. tiêu ngọc che trước mặt tiêu viêm, âm thanh lạnh lùng nói: hiu à, là bố đại ca. ngươi bên này tựa hồ có vấn đề. chính lúc mọi người đang dây dưa không dứt ở trong chuồng bồng mấy năm tử cười hì hì bước ra. không có gì. Chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài kia phơi lắng thôi. La bố tí cười. Hắc! Lâu rồi không có gặp qua Lam Sinh kiêu ngạo như vậy. La bố đại ca muốn chúng ta hỗ trợ một tay không? Nghe vậy, một gã thanh niên trước ngực đeo miếng kim tinh hướng về phía la bố bật cười. Trong lụ cười thoáng mang lên vẻ lấy lòng. Cười gật gật đầu, la bố nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc thoáng trầm ngâm đột nhiên cười nói. Như vậy đi không phải đi ra ngoài nữa Bất quá rồi sao bên ngoài cũng có nhiều tân sinh nhìn Nếu để mấy người ngoài nói là Bọn họ không ra ngoài phơi nắng Sẽ khiến cho người khác bất mãn Vừa nói là bố vỗ vai vào thanh liên bên cạnh Hướng tiêu biêm nói Ngươi không muốn đi ra ngoài Thì phải cùng qua loạt luận bàn đi Đương nhiên ngươi không cần đánh bại hắn Chỉ cần đối với hắn kiên trì 20 hiệp Như vậy là được rồi Nghe vậy chúng nữ bên cạnh tiêu ngọc nhất thời đối với la bố nổi giận quát lên xem tình huống này các nàng đã hiểu được nguyên nhân tên này bởi vì tiêu viêm ăn mà ăn dấm chua cho nên lấy việc công đã trả thù riêng so với chúng nữ đang nổi giận quát mắng tiêu ngọc lại quỷ dị trầm mặc quay đầu lại con ngươi chăm chú nhìn vào tiêu viêm làng minh bạch đối với thực lực hiện tại của tiêu viêm tuyệt đối không thấp hơn nào đối với một gã nhất tinh đấu giả không khó khăn gì không để ý tới tiêu ngọc đang chăm chú nhìn mình tiêu viêm thản nhiên nhìn chăm chăm vào vẻ mặt sáng lạng đang cười của la bố đôi mắt hiện lên hàn ý hắn vốn không thích nhiều chuyện nhưng tên này hết lần này tới lần khác chó dựa hơi nhà không ngừng bức bách hắc hắc đến đây đi tiểu tử này cho ta hảo hảo giáo huấn người liền tôn trọng học trưởng như thế nào nếu không ngày sau tại học viện người lại trách chúng ta tên thanh niên qua lạc Kia tiến lên từng bước đối với tiêu viêm không có hảo ý cười nói. chậm rãi thở một hơi dưới mắt của mọi người tiêu viêm bất đắc dĩ nhún vai tiến lên hai bước sánh vai cùng tiêu ngọc đôi tay rối ra hung hăng lắm lấy cái eo nhỏ mềm mại đem làm ôm vào lòng bị tiêu viêm đột nhiên đánh lén tiêu ngọc đầu tiên là sừng sốt sau đó mặt ửng đỏ nhìn la bố bên cạnh làng đành phải cố dẫy rủa oán hận cắn chặt răng trong hoàng không ngừng rủa tiêu viêm tại nơi đông người như vậy chiếm tiệm nghi của đàng tiêu viêm cử động như vậy khiến cho chúng nữ bên cạnh trợn mắt há mồm cũng khiến cho tên la bố sắc mặt trở lên âm trầm hắn quay đi đối qua lạc nói xuống tay trọng điểm nghe vậy qua lạc âm hiểm cười cười nhặt đầu ba người huân nhi bên cạnh nhìn hành động quỷ dị này của hai người cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu đây là lợi tức bàn tay lưu luyến bên hông tiêu ngọc sờ soạng tiêu viêm cười lạnh nói vào tay là nói xong tư viêm cũng không nhìn khuôn mặt đang đờ ửng của tiêu ngọc chủ động buông tay ra khóe miệng thản nhiên cười chậm rãi nhìn phía quan lạc đang âm hiểm nhìn mình